bạn đang nghe chuyện audio ngang qua thế giới của em Tác giả Trương Gia Giai Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.bro Người đọc VV chương 24 Ai bảo phụ nữ không hiểu gì về logic Người không hại ta ta cũng không hại người Nếu người hại ta ta sẽ tức giận mà khóc Tầm này năm ngoái Một cậu bạn của tôi đã bị tống vào bệnh viện tâm thần Ai nấy đều trông vào đó để rút kinh nghiệm Đàn ông thì xin mời vào đọc Phụ nữ thì xin tránh đi cho Người bạn này của tôi đã không cần Đã không ít lần bị mấy cô bạn thân của vợ Làm cho tức đến run người Và cậu ta đinh ninh rằng Bọn họ là lũ ngốc Bọn họ thì cho rằng Cậu ta là gã đần Họ quyết định mở hội nghị phê bình Cậu ta mừng lắm, cũng muốn nhân cơ hội này, nói cho gia ngô ra khoai với họ. Thế là đôi bên chọn ngày để cùng ngồi vào bàn, quyết một phen lý luận. Cô bạn A, ngày mai là lễ tình nhân, anh chuẩn bị quà tặng gì chưa? Bạn tôi tự tin lôi cuốn sổ tay ra, chỉ cho họ thấy lịch trình những hoạt động sẽ diễn ra vào ngày mai của hai người, kín đặc từ 9 giờ sáng đến tối khuya. cô bạn b hờ hững đọc bản kịch bản lạnh lùng phán toàn mấy trò cũ rích cô bạn c chậm rãi nói anh đã bao giờ nghe câu chuyện ngụ ngôn này chưa rõ ràng tôi thích ăn táo nhưng anh lại mua chuối cho tôi mà tôi còn phải khóc dòng vừa nói lời cảm ơn đó chẳng qua là logic của cánh đàn ông các anh nhưng tôi phạm lỗi gì nào tôi chỉ muốn một quả táo mà thôi à Bạn tôi nổi giận Làm sao tôi biết cô muốn gì? Đám phụ nữ cười lớn nói Chuyện đơn giản như thế mà anh cũng không biết Vậy mà giam vác mặt đến nói yêu tôi Bạn tôi biết mình đuối lý Nói Lẽ nào phụ nữ các cô không có gì sai hay sao? Đám phụ nữ nhất tề nhấp một ngụm cà phê bảo Anh thử nói nghe xem Bạn tôi sốc giật tinh thần Nói Tôi đang họp thì vợ gọi điện liên tục Tôi bảo tôi đang họp Cô ấy vẫn không buông tha Tiếp tục gọi đến Sao cô ấy không hiểu cho tôi Đám phụ nữ nổi giận đùng đùng Anh có ý kiến Với đoạt mệnh liên hoàn côn của chúng tôi Anh nghĩ chúng tôi thích thế à Đó đều là vì yêu anh mà thôi Nếu không vì yêu anh Nhớ anh Ai dỗi hơi mới đi gọi điện liên tục cho anh Bạn tôi gần cổ quát Tôi cần được yên tĩnh Yên tĩnh chính là quả táo tôi muốn Còn điện thoại là quả chuối đó Ném cả đống chuối cho tôi Mà tôi vẫn phải vừa khóc dòng vừa cảm ơn các cô chắc Tôi chỉ cần một quả táo thôi mà Cô bạn A đập bàn Định làm phản à Anh dành món logic như thế Sao không đi mà làm luật sư đi Cô bạn B đập bàn đủ máu lạnh Đồ cãi chảy cãi cối Cô bạn C đập bàn Tình yêu vốn không thể trao đổi Không thể so sánh Anh nói thế tức là xem tình yêu như một món hàng để trao đổi Bạn tôi sững sờ Chính các cô nói về quả táo và quả chuối trước Đám phụ nữ lật bàn Táo với chuối cái đầu anh ấy Anh thích ăn chúng tôi mua cả xe cho mà ăn Anh làm ơn đối xử với vợ tốt một chút được không hả Bạn tôi gần sành nổi lên đầy mặt Nhân viên phục vụ đi tới kể lại chiếc bàn Đám phụ nữ cười lạnh lùng Tức gì mà tức, có gì ấm ức phun hết ra xem nào, để chúng tôi xem xem ánh kém cỏi đến mức nào. Bạn tôi quyết định bất chấp tất cả, nói. Có lần tôi thay bóng đèn, thay không được bị cô ấy chửi hơn một tuần liền, có đến mức phải như thế không? Lùi xe vào chuồng, lùi bảy tám lần mới được, thế mà suốt buổi tối cô ấy không thèm để ý đến tôi, có mức phải như thế không? Cô bạn A cười lớn. Đàn ông mà không biết thay bóng đèn Không biết lùi xe vào chuồng Thì lấy về làm gì Cô bạn B cười nhạt Sao anh cứ để bụng mấy chuyện vặt vãnh ấy Anh có phải đàn ông không Bạn tôi nở nổi gân xanh Đầy mặt thở gấp Đúng chỉ là chuyện còn con Vụn vặt Thế mà cô ấy cào nhào cằn nhằn tôi hơn một tuần liền Cô bạn C Cất giọng thâm trầm Đàn ông ấy mà Nói ít làm nhiều Bạn tôi ngẩn người Lát sau nói tiếp Mấy hôm trước cô ấy gặp việc không vui Tôi nhanh nhẩu đi mua hết thứ nọ thứ kia cho cô ấy Còn không ngần ngại bưng cơm rót nước phục vụ cô ấy Thế mà cô ấy có vui vẻ với tôi đâu Đám phụ nữ nhìn nhau rồi cười Phụ nữ chúng tôi rất đơn giản Thực ra anh không cần phải làm gì cả Chỉ cần nói đúng một câu Anh yêu em Bạn tôi giận run người Vừa nãy các cô bảo tôi đàn ông nên ít nói làm nhiều cái mà Đám phụ nữ hận cái tên đầu đất này quá quát lên Lúc nào cần làm thì làm cần nói vẫn phải nói Bạn tôi út ức phát khóc Vậy thì khi nào cần làm khi nào cần nói Đám phụ nữ lật ba lần nữa Đơn giản thế mà cũng không biết Vậy mà còn dám vắt mặt đến nói yêu tôi Phục vụ nhà hàng đi tới xếp lại bàn Cô bạn A Đôi lúc là một việc gì đó là cách để nói anh yêu em Cô bạn B Đôi lúc không cần làm gì cả Chỉ cần nói anh yêu em Cô bạn C Các anh không làm được thì cứ thì Các anh không làm được như thế Tức là các anh đã sai Bạn tôi ôm đầu kêu khóc Nhưng đúng và sai phải có tiêu chuẩn để phân định chứ." Cô bạn A. "Khi phụ nữ cáu gắt, đừng cố tỏ ra hiểu biết, phân tích phải trái đúng sai với cô ấy, chỉ cần an ủi cô ấy." Cô bạn B. "Phụ nữ nặng về cảm xúc, cảm tính, vì thế đừng có lôi logic ra mà chân áp chúng tôi." Cô bạn C tổng kết. "Tóm lại, phụ nữ không để tâm đến sự đúng sai, mà là thái độ các anh." Bạn tôi mờ hồ hỏi Thái độ của tôi có vấn đề gì đâu Cô bạn A Thái độ của anh không đúng Cô bạn B Thái độ của anh là sai trái Cô bạn C Đã nói rồi mà Chúng tôi không quan tâm đến đúng sai Mà quan tâm đến thái độ của anh Bạn tôi lật bàn Vậy thì thế nào là thái độ đúng Thế nào là thái độ sai Đám phụ nữ lật bàn Đơn giản thế thôi mà cũng không biết Vậy mà còn dám vắt mặt đến nói yêu tôi Phục vụ nhà hàng đi tới xếp lại bàn Bạn tôi cúi đầu Tôi sai rồi Đám phụ nữ quay sang hỏi Sai ở đâu? Bạn tôi cúi đầu Logic sai rồi Đám phụ nữ nổi giận Đồ khốn Bạn tôi sợ hãi Thái độ không đúng, thái độ không đúng. Đám phụ nữ nhẹ giọng Thái độ sai ở đâu? Một luồng khí lạnh trào lên từ đáy lòng. Bạn tôi bắt đầu không kiểm soát được bản thân. Cậu ta run dậy nói. Sai ở... Sai ở... Không nên ăn táo. À không, không đúng. Sai ở... Nói... Nói... Làm... Làm... À không. Sai ở tính logic của thái độ. À không. Sai ở... Sai ở Bạn tôi lật bàn Nước mắt tuôn ra như mưa Hòa trần múa tay gào thóc Khóc thảm thiết Mẹ kiếp Điều đơn giản như vậy mà không biết Sao dám nói anh yêu em Phục vụ nhà hàng đưa bạn tôi vào bệnh viện tâm thần Phục vụ nhà hàng đi tới Xếp lại bàn Cô à lắc đầu Vấn đề rất đơn giản Chỉ cần nhận lỗi Đó chính là thái độ đúng đắn cô bề than thở dù mình đúng vẫn phải phạm vẫn phải nhận lỗi vấn đề không nằm ở chỗ anh nên biết mình sai ở đâu mà là anh nên biết phải nhận lỗi thế nào cô bạn c mỉm cười thái độ khi nhận lỗi đó chính là logic chuẩn xác nhất đám phụ nữ nâng cốc ai bảo phụ nữ không hiểu gì về logic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 tác giả: Trương Gia Giày. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc: Annie. Chương 26. Nàng Lolita siêu quậy. Vào những ngày thời tiết xấu, tôi lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mẩn khâu lại, bởi vì cô ấy ở trong đó. Rất có thể sẽ bị ướt mưa Nhiều lúc tôi không biết mình phải nỗ lực thế nào Cố gắng thế nào Phấn đấu hết mình thế nào Mới xứng với cô ấy Mỗi người đều có thần hộ mệnh của mình Vì ta không yên tâm Nên ta mới trao sinh mệnh của mình Vì ta không yên tâm Nên ta mới trao sinh mệnh của mình cho người đó Tôi nhận thấy Đa phần những người mắc chứng sợ độ cao Đều là đàn ông Quanh tôi không có nhiều nam giới dám ngồi xe vượt đèo, vượt núi, bao gồm cả việc leo lên những ngọn núi cao, heo hút bóng người. Ngược lại thì những người phụ nữ, họ đứng trên trái bóng này, đứng trên tàu cướp biển, đứng trên xe điện một bánh thét gào phấn khích để nỗi mặt đỏ tía tai. Hà Mục Tử là một người như vậy. Cô ấy cao 1m55, tóc dài luyện sóng, gương mặt Lolita. Cô ấy là một chuyên viên quản lý cao cấp của một doanh nghiệp lớn. Cô ấy rất gan dạ, đặc biệt yêu thích những trò chơi liên quan đến độ cao. Ngày nào cô ấy cũng mơ được đi nhảy dù. Tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của cô ấy. Đó là khi chúng tôi cùng nhau uống rượu tại một khu nghỉ dưỡng ở đảo quốc Maritius. Chúng tôi ngồi trong quán, uống đến tận nửa đêm. Không còn một chai bia nào. Hạ Mục Tử bảo. Mấy anh cứ nói chuyện tiếp đi, bia rượu để tôi lo. Tôi đi mua bia cùng cô ấy, vượt qua quãng đường dài 200 mét mới đến được siêu thị. Chúng tôi mua hai kết bia. Tôi bảo anh ấy về trước, tôi sẽ đi hai chuyến. Cô ấy bảo không cần đi đâu, sau đó ngồi xuống, kêu một tiếng ngọt lịu. nhằm nho gì Rồi vác kết bia lên vai, lảo đảo đi về quán. Màu màu đưa cô ấy về phòng Sau đó quay lại kể với chúng tôi Hà Mục Tử vừa nằm xuống giường Liền đưa tay lên xoa vai Bóp lưng vừa suýt xoa Ui ra, ui ra. Chừng 10 phút sau Tiếng kêu của cô ấy nhỏ dần Nhỏ dần Rồi cô ấy ngủ thiếp đi Tôi còn được chứng kiến Một cảnh tượng chấn động hơn nữa Trên bãi biển Hà Mục Tử mặc váy dài Trên tay là cây đuốc còn cao hơn cả cô ấy Cô ấy cười lanh lảnh, Ha ha ha ha Cô ấy cầm đuốc chạy long quang khắp nơi Theo sau là bảy, tám chàng da đen Tôi thất kinh quay sang hỏi Amai. Amai nói, a mai Amai mai nói À cô ấy nổi hứng Giật cây đuốc từ tay mấy gã da đen đó Hà mục tử chính là Lolita siêu quậy trong truyền thuyết a mai ngập ngừng bảo Tôi đốt mái mà cây đuốc không chịu cháy Mấy gã da đen cứ cười nhạo tôi Tôi không hiểu bọn họ nói gì vì không biết tiếng Anh Chỉ thấy họ vừa trò tôi vừa cười cợt lại còn vỗ tay Hà Mục Tử tức quá mới đi cướp được bó đuốc của họ Tôi sững sờ nhìn A Mai thở dài nói A Mai ơi là A Mai Rốt cuộc cậu và Hà Mục Tử ai mới là đàn ông Bọn họ là thanh mai trước mã của nhau Cùng lớn lên trong khu phố cổ ở Nam Kinh, hai gia đình chỉ cách nhau có một con đường lát đá nhỏ hẹp. Vì A Mai nổi tiếng nhát gan nên mới bị gán cho biệt danh rất con gái này. Cậu ta không bị đám con trai bắt nạt là nhờ có Hà Mục Tử bảo vệ. Hà Mục Tử từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Cô quen chồng cũ, tên Cổ Tần, trong một lần đi chơi gôn. Họ kết hôn sau ba năm yêu đương. Tháng 7 kết hôn thì tháng 11 Tên cổ tần kia lén phén với người phụ nữ khác Cụ thể là anh ta lên giường với cô tình nhân cũ Bị một người bạn của chúng tôi bắt gặp ở khách sạn Cổ tần không quen cậu bạn kia Vì thế cậu ta quyết định gọi điện cho Hà Mục Tử Lúc đó Hà Mục Tử đang đi công tác ở Bắc Kinh Cô ấy chỉ trả lời rất khẽ vào điện thoại Tôi biết rồi Người bạn kia vốn tính hay đưa chuyện đã kể lại với tôi. Tôi tiến hành điều tra thì phát hiện ra, tình cũ của cô Tần cũng là người đã có gia đình. A Mai lo lắng cho Hà mục tử đang đứng chết lặng giữa trời tuyết. Chuyến công tác đã kết thúc một tuần trước, nhưng cô ấy không muốn quay về. A Mai lo lắng đến mức hai tay run rẩy. Tôi thở dài, đang định nói cho cô ấy sự thật thì điện thoại của Hà mục tử rung lên. Cô ấy mỉm cười với tôi, rồi bấm nghe, là mẹ của cô Tần gọi đến. Bác gái nhẹ nhàng nói, mục Tử à, mẹ có lỗi với con. Hà mục Tử nói, không, không ai có lỗi với con cả. Làm thế nào bây giờ? Hãy để cho họ lựa chọn. Sao thế được, sẽ làm tan nát cả hai gia đình đó con. Vâng, nhưng con cũng chẳng còn cách nào khác. Sao nó có thể gây ra chuyện này cơ chứ? Gương mặt hà mục tử nhợt nhạt, hoa tuyết đậu trắng xóa mũ len của cô. Lỗi ở con, con đã không chăm sóc tốt cho anh ấy. Nếu anh ấy và người phụ nữ kia đến với nhau, bác cũng đừng coi khinh cô ấy. Bởi vì từ hôm nay cô ấy chính là vợ của con trai bác. Cô ấy không gọi mẹ mà đổi thành bác Bác gái im lặng hồi lâu mới nói Mộc Tử à Con là một người phụ nữ đáng nể Đáng nể ư Lolita siêu quậy đã không hề phá phách Cô ấy tắt điện thoại Mỉm cười với tôi Gương mặt nhỏ nhắn tái dại vì lạnh Nụ cười của cô ấy Giống hệt một con cá đang đáng thương Bị ướp lạnh trong băng đá Trong khi chiếc mũ len đỏ của cô ấy rực rỡ tròi sáng giữa trời hoa tuyết bay bay Cô kéo mũ xuống ném cho a mai Lạnh đấy đội vào đi a mai đội mũ len kiểu cách con gái lên đầu Trông rất tinh nghịch phá cách Ngày làm thủ tục ly hôn Hà Mục Tử không đòi chia chắc bất cứ tài sản gì Nhà cửa, xe cộ cô trả lại hết cho cổ tần cô đã trải qua nửa năm sau hôn nhân trong im ắng lặng lẽ chúng tôi đã rất thận trọng không ai gợi nhắc chuyện đó với cô cô vẫn cười vui vẻ nhưng đôi lúc trong đáy mắt cô vẫn ánh lên những nét buồn một hôm chúng tôi tụ tập uống rượu ở nhà a mai hà mục tử ngó trần nhà đột nhiên bảo chí ít một trong hai người sẽ được hạnh phúc a mai không nói gì nhưng tôi có cảm giác toàn thân cậu ta đang run lên tôi huýt khuỷu tay vào người a mai cậu ta ấp a ấp úng mục tử hồi bé cậu ta lúc nào cũng lo bảo vệ tôi nhưng tôi chưa bao giờ bảo vệ cho cậu hà mục tử liếc xéo cậu ta rồi đùng đùng bỏ đi cô ấy nói lớn sự thật là tôi đã đối xử với anh ta không ra gì tôi không đủ nhẫn nại Anh ta muốn một người vợ dịu dàng, còn tôi thì quá nóng nảy. Đừng hỏi tình khí tôi nóng nảy tới mức nào, tôi chỉ có thể nói rất nóng nảy. Cô ấy vừa gao thét vừa đập vỡ mọi thứ trong nhà. Giáng người bé nhỏ ấy cứ men theo bờ tường, điên cuồng tìm kiếm và đập vỡ bất cứ thứ gì cô ấy chạm vào. Bình nước, khung ảnh, chậu hoa, rồi đến nồi niêu xong chảo, bát đũa, rồi cốc chén. cô ấy vừa thở hồng hộc và đẩy giá sách giá sách lung lay trực đổ tôi định chạy đến ngăn cô ấy lại nhưng a mai giữ chặt lấy tôi lắc đầu ra hiệu sau đó giá sách đục ủ xuống những quyển sách nằm sóng xoài trên nền nhà hà mục tử đầm đìa nước mắt nói tôi không biết nữa tôi chỉ thấy buồn thôi cậu cứu tôi với được không cô ấy ngồi sụp xuống ôm đầu vừa khóc vừa nói Cậu cứu tôi được không? Lần phá phách đó của Lolita siêu quậy Đã biến căn hộ của Amai Thành bãi chiến trường tan hoang Một tháng sau Chúng tôi hò nhau tập trung Nên đã đặt chỗ trước ở quán ba Amai đến trước Chúng tôi đến sau Đến nơi đã thấy có người ngồi ở đó Còn Amai đang ngơ ngẩn đứng bên cạnh Chỗ của cậu ta Bị người khác chiếm mất Mà cậu ta không dám đòi lại Hà Mục Tử nói với cậu ta Anh không nên cứ như thế này mãi Hãy học theo tôi Cô ấy ngừng một lát Cao giọng, Muốn chơi không a mai nhỏ nhẹ nói theo Muốn chơi không Hà Mục Tử đẩy cậu ta đến trước mặt mấy gã kia Giọng cô thánh thót mà vang vọng Muốn chơi không chúng tôi đồng loạt hô vang muốn chơi không bảo vệ xông vào mời họ ra ngoài một tháng sau hà mục tử xin phép nghỉ năm cô ấy có người bạn tên là khan kinh doanh bất động sản ở maritius nên dẫn theo cả đám vô công rồi nghề chúng tôi đến đó chơi vài ngày sau vào một đêm khi rượu đã quá tam tuần di động của hà mục tử bỗng liên rung lên Tôi tò mò, cầm di động run lên. Thì xe thì ra, đó là tin nhắn của cổ tần. Đại khái, anh ta nhắn rằng. Cô gọi điện cho mẹ tôi. Sao cô không hỏi ý kiến tôi trước khi nói chuyện lung tung với mẹ tôi? Cô không biết xấu hổ à? Cô hiểu thế nào là tự trọng không hả? Tôi thầm kêu lên trong bụng. Ôi trời, lần này thì cuồng phong ộp đến thật rồi. Quả nhiên. hà mục tử đập bàn đứng dậy tổ cha nó ngày mai chúng ta sẽ đi nhảy dù ai không chịu nhảy là không xong với tôi đâu mọi người nhìn nhau rồi cùng nhìn hà mục tử lúc này đang ở đỉnh điểm của sự tức giận không ai dám ho he tất cả mọi người đều lắc đầu quầy quậy đồng thanh phản đối tiền sư nhảy nhảy nhảy cái đầu cô ấy hôm sau Khan đưa chúng tôi đi đến trung tâm nhảy dù ở phía nam maritius Ngồi trên xe, vẻ mặt ai nấy Đều thể hiện sự hoang mang sợ hãi Không ai còn hứng thú trò chuyện Đến nơi, thay xong quần áo Ký tên vào bản cam kết Chúng tôi ngồi xem video hướng dẫn trình trình tự Quản Xuân là người lên tiếng đầu tiên Phải nhảy thật à Hà mục Tử lạnh lùng nhìn cậu ta Thế là cả bọn lại im như thóc Ai nấy đều nhìn Hà mục Tử Bằng ánh mắt van lơn Ngân ngấn nước, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết yêu cầu con cự tuyệt để đề nghị buộc dây chung với nhau khi nhảy của người hướng dẫn. Lúc tập dượt trước khi nhảy, cả bọn tỏ ra hết sức tập trung và nghiêm túc. Kỳ thực đầu óc chúng tôi hoàn toàn trống rỗng, không nghe lọt bất cứ điều gì. Tôi gào lên. Sau 35 năm giây, phải mở dù Ôi thiên sư, có thể quên hết tất cả mọi thứ trên đời, nhưng tuyệt đối không được quên 35 giây sau phải mờ dù. mở dù chậm là về chầu ông bà vải đấy. Quản Xuân lập cập nói, tỏi mạng thật à. Lên máy bay ở độ cao 3.000 mét, chúng tôi có tất cả 6 người, cộng với hai người hướng dẫn. Người hướng dẫn kiểm tra dụng cụ của chúng tôi hết lần này đến lần khác, con hô lớn. Chuẩn bị nào, bây giờ chúng ta sẽ bay ngang, cố gắng ôn lại những điều yêu cầu sống còn. Người hướng dẫn sẽ nhảy cùng chúng ta, nào hãy vượt qua chính mình. hà mục tử khinh khi đảo mắt nhìn khắp lửa chúng tôi rồi không người đứng trước cửa tàu bay. Cô ấy đứng đó, chừng 10 giây thì quay đầu lại, sắc mặt tái dại nói. Cào qua chúng ta về chơi game địa chủ đi. Cả bọn gật đầu như bồ củi. Người hướng dẫn ra hiệu bằng tay Carl nói Không thể để thua sự yêu đuối Tiền đã trả rồi không nhảy cũng không sao Nhưng thực ra rất an toàn mà Người hướng dẫn bước lại Đỡ lấy cánh tay Hà Mộc Tử Cô ấy òa khóc gào lên Tiền sư đụng, đừng đừng có đụng vào người tôi Anh là lính của đơn vị không quân nào hả Bố bạn tôi là phó tư lệnh không quân đấy Đừng có động vào tôi tôi sẽ bắn anh Đừng động vào tôi tôi muốn về nhà ôi mẹ ơi bà nội ơi cứu con với Marie tíu, chết tiệt muốn hại chết con cổ tần anh ta là đồ chó chết anh ép tôi đến cái nơi chết tiệt này tôi sai rồi tôi không nên đòi đi nhảy dù tôi muốn về ăn bò xào khu thế cơ đúng lúc này tôi nghe trong góc có tiếng ai lầm bẩm muốn chơi không muốn chơi không muốn trời không chưa kịp quay lại xem là ai đã thấy a mai khom người đi ra cửa tàu bay Gào lên như muốn rách cả tim gan mề phổi Muốn chơi không? Cậu ta ngừng một lát Lôi từ ngực áo chiếc mũ len đỏ của nữ Ôm chặt trong lòng Dùng hết sức còn lại để hét lớn Hà mục tử anh yêu em Sau đó mai nhảy ra ngoài Cậu ta ôm khư khư chiếc mũ len đỏ trong lòng khi nhảy xuống Như thể đang ôm trong lòng nụ cười tê tái Vào cái ngày mùa đông giá rét tuyết rơi rập trời như vậy vì thế cần dốc toàn lực để giữ ấm cho nó chỉ trong khoảnh khắc tiếng hết hà mục tử anh yêu em trở nên mơ hồ và khuất lấp sau biển mây dày đặc hà mục tử thoáng ngẩn người rồi cô ấy hô lớn muốn chơi không có giỏi thì chơi với tôi nào sau đó cô ấy nhảy ra khỏi máy bay quản xuân sững sờ gào lên muốn chơi không Xem ra à mai cũng muốn lấy một cô đã bỏ chồng Rồi cậu ta tung người nhảy xuống Mào màu sững sờ gào lên Muốn chơi không? Tên Quản Xuân chết băm Chờ ta đến xử lý ngươi Rồi cô ấy cũng phi thân xuống Tôi và Hàn Ngưu sững sờ Cậu ta hô lớn Muốn chơi không? Cậu nói xem Hai chúng ta có tội tình gì chứ? Sau đó cậu ta ôm tôi cùng nhảy xuống Tôi nghe loáng thoáng tiếng con gào gọi Tư thế của các cậu không chuẩn Chúng tôi rơi xuống biển mây Gió trời vù vù rát mặt Khiến tôi không sao thở nổi Cơ thể tôi lơ lâng không trọng lượng Mặt biển và tầng không như đang quần đảo lộn Vòng dưới tầm mắt của tôi Mây phủ ng... vút qua bên tai tôi Trong khoảng nửa phút rơi tự do Chúng tôi đã không nắm được tay nhau Tạo thành vòng tròn như trong tưởng tượng Tôi có cảm giác mình thậm chí không còn tâm trạng để nghĩ đến việc phải khóc Tìm tôi đập thình thình Tôi chỉ biết điên cuồng gào gọi Mẹ ơi mẹ Sau khi mở dù Tôi nhìn thấy mặt đất xanh tươi Thấy những màu sắc rực rỡ trói sáng phía dưới Cả thế giới đang ôm chúng tôi vào lòng Trong mắt chúng tôi là khung cảnh đẹp đẽ nhất Chúng tôi đang lơ lửng trên cao Chúng tôi đang phiêu du cùng mây gió Chúng tôi đang trầm chậm, chậm tiếp đất. Mấy ngày trước khi đi Madridius tôi đến chơi nhà Amai. Cậu ta mở cửa, tôi giật mình kinh hãi. Trong nhà vẫn còn nguyên hiện trường của vụ đập phá mấy tháng trước. Tôi nói, Ôi trời, đã mấy tháng rồi mà cậu không chịu dọn dẹp đi hả? Cậu ta cẩn thận lách qua đống bát vỡ, giấy báo rách nát, những cuốn sách sộc sạch và cái giá sách bị biến dạng, nói, Ơi, tôi sẽ dọn. Hôm ấy chúng tôi đã uống rất nhiều. Cậu ta bảo, những thứ này là do mộc tử đập nát. Ngày nào tôi cũng lẳng lặng nhìn chúng và dường như tôi nghe thấy tiếng khóc thổn thức của mộc tử. Tôi cảm nhận, nhận được nỗi đau tột độ của cô ấy. Tôi có cảm giác mình đang ngồi trên sofa và nhìn thấy trái tim tan nát vỡ vụn của cô ấy. Tôi đau lòng lắm nhưng tôi không sự... bao giờ dọn dẹp bởi vì khi nhìn chúng tôi sẽ cảm nhận được nỗi đau của mục tử cậu ta nói trái tim của cô ấy đã tan nát và tôi không biết phải làm thế nào vào những ngày thời tiết xấu tôi lại lôi những vết rách trong tim ra tỉ mần khâu lại bởi vì cô ấy ở trong đó rất có thể sẽ bị ướt mưa nhiều lúc tôi không biết mình phải nỗ lực thế nào cố gắng thế nào phấn đấu hết mình thế nào mới xứng đáng với cô ấy cậu ta khóc cậu ta cúi xuống từng giọt nước mắt rớt trên nền đá mục tử bảo cô ấy buồn lắm bảo tôi hãy cứu cô ấy chương gia dài theo cậu tôi có thể không tôi gật đầu ngày hôm đó tôi đã hiểu ra một chuyện lòng dũng cảm lớn lao nhất của một người có thể chỉ là việc giữ gìn một đống đổ nát ngổn ngang trên nền đất sau đó chúng tôi sẽ bay lên khung trung Rực rỡ tựa cầu vòng bảy sắc, mang theo khung cảnh đẹp đẽ nhất, lơ lửng trên cao, phiêu du cùng mây gió rồi trầm chậm, chậm tiếp đất. Cho dù họ đã đối xử với ta thế nào đi nữa, hãy tin rằng cuối cùng ta sẽ được hạnh phúc. Hết chương 26 Nhấn subscribe để nhận, theo dõi.